Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn thoát hoan đã thoát chết được quân lính cho vào dọ bọc đồng lôi đi đó là hình ảnh thua trận nhục nhã của quân nguyên mông trong trận chiến lần thứ hai kinh thành thăng long được giải phóng chỉ còn lại sự hoang tàn thương tổn vua trần nhân tông xót thương cho dân chúng vừa thoát khỏi khói lửa chiến tranh đã phải lo dựng lại nhà cửa tìm kiếm người thân và nhiều mối lo khác nhà vua đã cho thực hiện một số việc khẩn cấp như khôi phục sản xuất cho người dân gấp gáp tu bổ nhà thái miếu các chùa quán đền miếu cả nước để làm lễ cầu siêu trong một tuần cho tất cả những ai bỏ mình vì nạn nước đám tang an tư công chúa và yến ly nghĩa lữ của thăng long đã làm cả kinh thành rơi lệ thoát hoan vừa thoát chết bên sông như nguyệt chạy tháo thân tới sông sách giang lại lọt vào trận địa của quân trần chờ sẵn tớ thầy tơi tả a lý hải nha sông pha mở đường máu che chở cho thoát hoan lý hằng đoạn hậu chật vật lắm mới vượt được qua sông số quân bị giết bị bắt tới quán nửa luôn ngày đêm quân binh dân binh khắp nơi đuổi đánh giặc càng lên biển ngược giặc càng sợ nỏ cứng tên độc của người thiểu số lý hằng bèn bắt quân đan dọ ngoài bọc đồng lá cho thoát hoan chui vào trong rồi bắt lính khiêng cáng tại ải vĩnh bình hưng vũ vương trần quốc nghiễn đã đem quân phục sẵn giặc h ố n đốn không sao vượt được trùng vây quân chúng chết như châu chấu nhảy vào lửa lý hằng sai các tướng liều chết mở đường máu rút chảy quân buộc dây kéo dọ thoát hoan lê trên mặt đất để tránh tên như kéo một con chó d à i lý hằng đoạn hậu Chưa ra khỏi h ra ta, đất ằ nằm g trúng không sống tướng tướng đã độc. được, bị Biết bèn tên thể trao tỷ quyền viên Quán. n cho y làm Lý trong chiếc g i ọ ngoài bọc đồng lá che chắn tên đạn tối như nằm trong bụng cá gặp khúc đường ổ gà hoặc lúc bị đạn pháo bắn đuổi hoặc lúc có quân phục đám lính lôi kéo không còn biết nương tay nữa thoát h o à n cứ lăn tròn trong g i ọ chân tay c ù a quạng mặt mày bị va đập xây xước t u e máu Y này. huyên. tự nhủ, ta đường đường là thái tử của thiên triều, mà thân vận có khác gì một con chó. Nếu ta thoát chết, phải xin cha đại binh sang phá nát xứ này. Ta thề không đội trời chung với đạo và cha con nhật nhủ, đường đường vận con Nếu xin binh sang không chung hưng con khác chó. phải cha phá cha của vua đại đội đạo gì là mà và với có xứ quân giặc liều chết mới kéo được cái dọ bọc đồng lá có thoát hoan chú ẩn trong đó chạy về bên kia biên ải thưa thắng hưng vũ vương kéo quân truy đuổi sâu vào đất giặc tới mấy chục dặm sợ chủ bị hại lý quán thân đoạn hậu cản quân ta mong cứu thoát hoan trốn chạy căm giận bọn hằng quán đã lén hại tiểu tướng quân hoài văn hầu trần quốc toàn bên bờ sông như nguyệt bữa trước nay y lại cản đường quân ta khiến vương không bắt được thoát hoan trần quốc n g u y ễ n quyết bắt y phải đền mạng ông nhạ lật bà vai cây cung đã nằm gọn trong tay dây cung vừa buông phượt một tiếng mũi tên độc Đã cắm phập vào ít hầu lý quán. Quán chết quân giặc tan tác Khóc lóc xin hàng. Vương tha mạng chết cho chúng rồi thu quân về nước mạng Phập hầu hàng tha thu vào Vương về ít tan quán Quán Quân quân lý xin Rồi bị đánh bật khỏi thăng long quân giặc không kịp phóng hỏa đốt trụi kinh thành như chúng thường dọa dẫm nhưng mấy tháng ở trọ chúng cũng cướp bóc tàn phá đến thê thảm các kho tàng châu báu triều đình đã di chuyển vợi cái gì còn sót lại chúng đều lấy đem về nước cái gì không lấy không cướp mang đi được thì chúng đập phá ví như trong nhà thái miếu các đồ tế khí phủ tông trinh đã rời hết về long hưng từ trước hội nghị diên hồng chỉ còn lại những con s ồ n g đá nghề đá phỗng đá trước sân điện vậy mà lũ giặc cũng đập nát ra từng mảnh hai chiếc đầu rồng trổ mặt trời hình lá đề bằng đất nung gắn trên nóc điện giặc cũng trèo lên đập nham nhở các đầu đao có đắp hình phượng chúng bẻ gãy hết cả mấy bia đá ghi chép lịch sử nhà trần từ thời dựng nước chúng cũng phá bể các đồ đồng như chiêng trống chuông đỉnh vạc chúng đều lấy đi hết ngay giữa nền điện thờ giặc đào bới tìm của còn để lại một vũng sâu như đáy giếng ngoài sân ngoài vườn xương nghiêm trang nạ thế hoa lá cây cối xung xuê tòa bóng bốn mùa hương thơm ngào ngạt giờ đây la liệt những bếp quân ngoài trời với các đồ ăn uống thải bỏ dòi bọ lúc nhúc ruồi nhặng tanh hôi đến lợm m ờ hành tỏi hàng đống đã nảy mầm xanh ớt c â y thối nhũn như bùn trong nhà thái miếu già còn biến thành nơi đóng quân bếp quân cho nên các cung điện các vương phủ các đ ỉ n h thự không nơi nào giặc không làm hoen ố Cùng Cảnh chiếm lạc. giặc càn được Linh, Điện Thiên An, thoát Hoàn, Hằng, Nha chiếm lấy làm nơi hành、lạc. Điện、Tập、Hiền là nơi giặc nhốt gái Hải Thoát Lý lấy làm là đi Đí Tập quét bắt A đem về để cho lại ũ tướng xoáy dại khuây. Về lại thăng long đi thị s á t khắp kinh thành v u i nhân tông thấy hết các cảnh mà giặc dữ gây ra vừa xót xa nơi t h ở tự tôn nghiêm bị thương tổn vừa thương dân chúng mới thoát khỏi cảnh khói lửa chiến tranh đã phải lo dựng lại nhà cửa tìm kiếm người thân lo ăn lo làm đủ thứ việc đầu tiên nhà vua thấy cần phải làm lúc này là t r ậ cấp ngay cho dân chúng các vùng bị giặc tàn phá nặng nề để khôi phục sản xuất nhân tông cũng cho gấp gáp tu bổ nhà thái miếu để sớm làm lễ hiến phù và sức cho các chùa quán đền miếu cả nước lo liệu lễ đại cầu siêu trong một tuần cho tất cả những ai đã bỏ mình lại nói về kim liên sau khi giã biệt an tư công chúa thì kinh thành đã bốn bể rực lửa quân ta công thành dữ dội giặc thát tháo chạy hỗn loạn nhân lúc xuất kỳ bất ý kim liên táp vào bóng tối rồi lăn nhanh xuống dòng canh dẫn tới hồ liên trì phía trước cung cảnh linh đang tiết mạnh hạ sen lên xanh tốt che kín cả mặt hồ rộng lá sen to như những chiếc nón thúng chen chúc nhau giống hệt cảnh các bà các cô ghé nón xúm quanh một đám rước hoặc đám diễn trò trong ngày hội xuân đâu đây những đài sen xòe nở những búp hoa lấp ló trên mặt nước tỏa một thứ hương thơm ngạt ngào t h a n h khiết tưởng như nó chẳng hề liên can gì đến cảnh chiến trận đang hỗn loạn ở trên bờ kia kim liên nghiến răng dùng hết sức mình ẩn mãi đôi chân lút trong bùn rồi ghìm mình dưới những tàn sen nàng run sợ nhìn ánh lửa bốc cao và những tiếng nổ kinh hoàng từ dãy nhà kho c h ạ y lính phía sau cung cảnh linh nàng thất thần khi chợt nhớ an tư và yến ly quất ngựa chạy về nẻo ấy trời d ạ n g sáng tiếng nổ đã dứt ánh lửa cũng hầu tàn chợt ào đến một trận mưa lớn nước xối xả tuôn thành dòng lá sen không còn đủ che chắn cho kim liên nữa và hồ dành nước lên kim liên rét hai hàm răng tự nhiên cứ gõ vào nhau lộc cộc thấp thoáng trên bờ bóng quân ta đi lại khi nhận biết đích xác quân ta đã chiếm thành kim liên mới lóp ngóp n h o a y vào bờ mưa tạnh trời quang mặt trời mùa hè rực rỡ như cùng với thăng long cùng với quân dân đại việt mừng cuộc sống thanh bình trở lại quân cấm vệ lượm được kim liên ngất xỉu trên bờ hồ đem vào cho sưởi ấm một lúc sau thì tỉnh lại nàng khóc tức tưởi ai hỏi cũng không nói được ra lời chợt có quân vào bẩm viên đ ộ úy trình thượng cấp quan gia đ i a úy lạo binh sĩ xa giá đã tới đầu trại viên đội úy và cả bọn tùy tòng hấp tấp chạy ra cổng đón vua kiệu vừa hạ xuống nhân tông đã đi thẳng vào trại quân súng quanh tung hô đức vua thiên tuế thiên tuế nhìn thấy người con gái mặt mày ngơ ngác nhà vua ngờ ngợ như đã gặp nàng ở đâu nhưng không thể nhớ ra nhân tông bèn hỏi thị nữ ta trông ngươi quen quá chẳng hay ngươi ở cung nào phủ nào mà lạc tới đây Kim khi khóc kết kể kế kìm liền bởi dinh hai lại nhôi việc lại giặc mà lạo, lệ lóc, Ly Ly nhận ngay ra đức vua, bởi trước khi thầy An Tư vào dinh thoát hoan, còn được hai vua úy lạo, nàng bèn tình Nàng đoạn trường, Yến An Yến chân tướng giặc thoát hoan. thầy thoát phục thưa thuật thúc sách vạch thoát gặp ra vua, vua ra úy trước trò đức được đầu. để cả các vào và và Tư Tư nhân tông nghe như uống lấy từng lời b ụ n g thẩm t phục hoàng cô an ư Phận chung với nước, Thật chẳng thua một đấng tu mi hào kiệt nào. Vua hỏi vậy chứ hoàng cô ta hiện Vậy lòng nước đấng nào con đang muốn n liễu Lệ là với mi kiệt giờ điều biết yếu tu Vua đâu? vua Mà Một g cô đức ư ta Đó ở ờ i vẫn hầu hạ hoàng cô ta kia mà dạ đúng như vậy nhưng từ chiều tối qua khi quân ta khai pháo công thành hoàng cô đã không cho con theo người bắt con đi trốn để rồi còn nói lại mọi điều người nhắn gửi đức chiêu thành vương dạy bảo con xong công chúa lên ngựa cùng với yến ly đi về phía cung cảnh linh loáng cái lửa từ dãy nhà kho chạy lính thát bốc cháy đùng đùng con sợ quá chính lúc ấy thoát hoan được a lý hải nha lý hằng cùng bộ tướng dẫn chạy ra phía bờ sông cái chúng chưa kịp hãm hại hoàng cô con đâu xin đức vua phái người đi tìm kiếm mau mau ôi con chỉ sợ tên rơi đạn lạc nói đến đây kim liên bưng mặt khóc thảm thiết nhân tông vỗ về khuyên giải mãi nàng mới tạm nguôi nguôi chợt nhớ kim liên quỳ hỏi muốn tâu bệ hạ đức ông chiêu thành vương hiện giờ ở đâu con xin được gặp để trao lời nhân tông d ầ u dĩ đáp ta rất lấy làm đau buồn phải báo cho ngươi tin này tưởng chiêu thành vương đã mất kim liên gào lên toan gieo đầu vào tường tự vẫn mấy người lính cấm vệ kịp giữ nàng lại kim liên giọng hộn hẹn công chúa biệt tích đức ông cũng không còn nữa tôi sống để làm gì nhà vua ôn tồn dẫn dụ ta nói chưa hết lời ngươi đã vội khóc ta chỉ muốn bảo rằng tướng quân hoài văn hầu đã bỏ mình vì nước nên chiêu thành vương phải đưa thi hài về hương ấp mai táng ta chắc úy lạo mẫu thân hoài văn hầu dăm ba bữa rồi vướng sẽ trở lại kinh thôi còn cứ yên tâm nán chờ theo lời kim liên quân đi sục vào kho chạy cháy rụi phía sau cung cảnh linh quả người ta bới được hai xác người một xác ngựa kim liên nhận ngay ra chủ mình và yến ly nàng nức lên rồi lịm ngất đám tang an tư công chúa và yến ly khiến cả kinh thành rơi lệ nếu như ngày ở thiên trường chỉ có một số các đại quan và ít nhiều dân chúng đưa tiễn nàng xuống thuyền vào trại giặc thì nay cả kinh thành đưa tiễn an tư và người con gái tự coi mình là nghĩa nữ của thăng long nàng yến ly về nơi an nghỉ ngàn thu chiêu thành vương cũng vừa về kịp chàng lặng lẽ đi theo linh cữu mình mặc đồ tang chàng đau đớn tới mức không khóc được chỉ âm thầm song song với mộ an tư là mộ của yến ly vị quốc công tiết chế thống lĩnh chư quân sự hưng đạo vương tự tay đặt mộ trí ghi công ơn nàng Tấm liệt biết bất. mộ mang mộ. bia chi dưới sinh ghi Phía yến ly ngày ngày dòng Lưỡng nữ không nên quán chữ quốc chỉ quê vì và bậc anh hùng cân quắc như quốc công như thánh tông mà cũng không ngăn được dòng lệ ứa mọi người về hết chỉ còn lại chiêu thành vương và kim liên kim liên xin được ở lại săn sóc phần mộ hai nàng chiêu thành vương không nỡ cản thật ra chàng chỉ muốn một mình chàng ở lại với an tư hai thầy trò đi chặt cây que về dựng hai tấm nhà mồ để che nắng che mưa cho hai liệt nữ suốt mấy ngày liền chiêu thành vương bắt kim liên thuật lại từng chi tiết chuỗi ngày an tư phải sống trong trại giặc kim liên nói lên tất cả tấm lòng công chúa đối với nước với chàng nhất là những lời trước lúc vĩnh biệt an tư nhắn gửi lại cho vương mắt chàng nhòa lệ nhìn sâu vào lòng đất như thấy nàng cùng yến ly đang thiếp ngủ chuỗi ngày nối tiếp là cả một sự khó khăn đối với chiêu thành vương phần thương trần quốc toàn thương hiền t ẩ u quá phụ cô đơn nhất là thương nhớ an tư nỗi nhớ thương không bao giờ vợi nguôi được bởi nàng đã đem cả tình yêu của chàng về nơi huyệt mộ chàng tha thẩn vào ra nơi nhà mồ như vào ra lầu thiên quang thủa trước chàng hình dung rất rõ nàng cắm cúi ngồi theo cả gốc ngô già hương đưa thoang thoảng con hắc long gõ móng hí dài bữa chàng từ biên ải trở về lại cả đêm trước khi an tư lánh nạn về long hưng tất cả những kỷ niệm xưa những lời ăn tiếng nói những cử chỉ tao nhã và tình yêu rực lửa nàng trao trọn vẹn cho chàng khiến giờ đây chàng càng thêm đau đớn chàng không nghĩ trên cõi thế này lại có thể tìm thấy an tư vì vậy chiêu thành vương quyết đi tìm chàng cũng không biết tìm nàng ở đâu nhưng nhất định chàng phải ra đi và thế là vào một đêm trời đầy sao chưa thành vương áp má xuống ngôi mộ thì thầm trò chuyện với an tư rồi chàng lấy một nắm đất gói vào chéo khăn nàng theo tặng với khúc lương châu từ của vương hàn chàng cũng sang bộ yến ly nói lời vĩnh biệt rồi chàng khoác chiếc tay nải nhẹ tênh lên vai bước chân vô định đưa chàng về nẻo nào không ai biết nữa họa t r ă n g đêm ấy chỉ có vì sao khuê lấp lánh tận xa xanh kia tiễn biệt c h à n g và b i ế t c h à n g đi đâu về đâu nhà thái miếu đã tu bổ x o n g các đồ t ế k h í p h ủ tông t r i n h đã đem về bày lại cảnh trang n g h i ê m đã phục chế lại được tới bảy tám phần sắp đến ngày làm lễ hiến phù vua d â n tông bèn nhóm họp t r i ề u hội hỏi ý các quan trong công cuộc k ì n h c h ố n g xâm lăng vừa qua giặc thát đại bại một cuộc đại bại nhục nhã chưa từng có đối với triều đại hốt tất liệt nhưng ta giành được thắng lợi này thật không dễ tới mấy phen thoát hoan làm cho ta nghiêng ngả cơ đồ như sắp đổ ngã giành được thắng lợi này ngoài sự hy sinh lớn lao của toàn dân tộc còn phải kể đến công của các liệt tổ và oai linh của các vị anh hùng dân tộc từ các triều đại trước cả sự độ trì của phật tổ cùng chư vị thần linh và hồn t h i ê n g sông núi thậm chí cả cỏ cây nữa vì vậy ta không thể không làm lễ hiến phù để tri ân các liệt tổ và chư vị thánh thần trong lễ hiến phù lại không thể không chém vài tên tướng giặc đã gây nhiều tội ác với dân ta để tế cáo trời đất tế cáo tiên tổ tế cáo vong linh các liệt sĩ và lấy máu giặc rửa binh khí của quân ta xong ta e việc ấy đến t a y dễ làm kinh động triều đình nhà nguyên làm ô nhục tiếng tăm của cha con hốt tất liệt do đó can qua lại nhen nhóm chăng nhà vua vừa dứt lời lập tức các quan đều hăng hái nói lên khí phách của quân dân đại việt và thách nếu giặc kia lại dám xâm phạm cõi bờ ta một lần nữa thời ta lại đánh cho chúng đau đớn hơn lần vừa rồi thấm mệt vì chiến trận Vui nhân tông mãi u suốt dung máu ố sống sống tốt. n nghe những ngạo những trong nhờ xương lời lụa, đời cao của vào kẻ sĩ m sau thượng tướng trần quang khải mới nói tâu bệ hạ việc làm lễ hiến phù để tri ân liệt tổ và cổ suý sức quân là việc không thể trì hoãn ta sẽ có cách che tay bịt mắt tù binh thắt đát che tay bịt mắt đám khách chú và lũ tay sai giặc quốc tuấn cũng xen vào giọng ông trầm sâu đầy uy lực ông nói tâu quan gia ý thượng tướng thái sư là c h í phải quan gia cứ cho cử hành lễ hiến phù như đã định chúng thần đã có kế sách giữ kín nhẹm việc này khi còn năm mươi vạn quân thắt đát giải khắp nước ta với không biết bao nhiêu tay chân tay mắt giặc mà thoát hoan vẫn như một kẻ bù lòa sống trên đất ta huống chi bây giờ hưng đạo vè vuốt tròm sâu bạc tự nghĩ lễ hiến phù tới c o i nhẽ ta phải xin với quan gia cho chém vài viên tướng giặc hung hăng gây nhiều nợ máu nhất ta đã cho nhốt riêng từng đứa ngay từ ngày mới bắt được chúng chẳng cứ gì mấy tên này mà hàng trăm viên tướng bị bắt ta đều cho cách ly hết ta cũng còn cân nhắc xem sẽ tha đứa nào về nước còn những đứa nào mãi mãi không có ngày về làm việc đó Là là ta một ngừa hậu họa, muốn hậu xong cũng vững i Bởi biết đâu, hốt tất liệt phái binh sang xâm lấn cõi ệ c đắc vạn không sang lấn n bất bờ tất hốt ta đâu, sĩ. xâm a Tự h h i đôi ê n n à mi quốc công xuống, công trễ dạ ư như ờ n ông g trợt b u ồ vương nhân tông lại hỏi vậy trước kiểm điểm tù binh lo liệu cho chúng hồi hương quốc công và thái sư đã làm đến đâu rồi tâu bệ hạ hưng đạo vương đáp Tất thảy tù binh ta bắt binh hơn số được là về ạ hạ n tên. Xin bệ hạ mở lượng tha hết bọn này tha hết bệ mở v nước Về n ư ớ chỉ c cần chúng nói một phần sự thật trên chiến trường đại việt mà chúng đã nếm trải cũng đủ làm nản lòng hàng trăm vạn quân kiêu hùng của hốt tất liệt Dạ, thần sẽ phiên chế cho đám lính thủy về theo đường bộ còn đám quân kỵ quân bộ về theo đường biển dạ m u ô n tàu việc ấy chỉ cốt gây cho chúng sự xáo trộn tâm thần là đủ còn tàu thuyền xe ngựa lương thảo cấp cho chúng ăn đường như thế nào do bên phủ thái sư lo cả Thượng tướng Trần Quang Khải đứng trước tàu. Trình bệ hạ, mọi việc đã tính toán ta trước thả tù Khải hạ, chờ lễ hiến phù, cho Kinh binh nước Quang đứng ban xong đoàn công sứ của ta sang Yên Kinh trước vài ngày, rồi qua xuôi, sau. của mọi việc vài đã đám sứ bệ về lễ Đây lo à làm việc c mang tính hậu thuẫn hậu h cuộc giao mà bấy lâu bệ hạ vẫn quan băng bấy bệ vẫn giao hoài. Lo mà hạ tính xong việc cứu trợ khẩn cấp cho dân chúng các vùng bị chiến tranh tan phán nặng nề lo làm lễ cầu siêu cho tất cả những ai bỏ mình vì nước lại lo làm lễ hiến phù để tri ân các liệt tổ sau khi thắng giặc và sai sứ sang thông hiếu với nhà nguyên để cha con hốt tất liệt đỡ bẽ bàng Lo liệu xong có á Thánh các c việc cùng giặc. c vua văn võ vì hai đại triều hội lớn, Trần Tông, Trần Nhân Tông mở đại triều hội để cùng các quan văn võ bàn thắng thảo xem vì sao ta mở xem để người nói nước ta binh mạnh lương nhiều tướng giỏi nên thắng giặc lập tức có người bắc luôn binh ta không mạnh bằng binh t h á t đát nước ta quá nhỏ không giàu bằng nước nguyên lại có người nói dân ta đoàn kết muôn người như một đồng lòng đánh giặc giữ nước nghe mọi người bàn thảo trần nhân tông lấy làm đẹp ý nhà vua mỉm cười phán các khanh nói đều đúng cả nhưng sao ta vẫn thấy thiếu một cái gì khác kia nhà vua có ý chờ đợi bỗng thượng tướng chiêu văn vương trần nhật duật nói thắng được giặc g ữ công lao không chỉ do một người một nhóm người mà thuộc về toàn dân bởi nhẽ đi lính đánh giặc cũng là dân cầy ruộng lấy lúa gạo nuôi quân Cũng chuyển cũng cho được cho chồng con nước có giặc giặc, của cải, xương, vệ, san, cõi, dân, lương, thương vận binh dân. Nhưng người dân no yên rèn luyện tinh thông nghệ, sẵn sàng sinh xương, giang san giết là là tâm tải tải thì bảo khi khí, hy võ vệ, máu để bở đủ, phú ả i nhờ vào chính sách của nhà nước, sách h vào là của ấy p quốc cường binh sách Phú quốc cường Binh Sách Quốc Cường khởi từ phủ hưng ơ đạo đây là việc làm cực khó bởi làm việc này vương phải chịu biết bao thiệt thòi cho riêng mình như thả bớt nông nô cho họ ruộng đất cấy trồng ai có sức cày được nhiều ruộng thì bán chịu cho họ trả dần nhớ hồi phổ hưng ơ đạo làm việc này các vương hầu nhao nhao phản bác vì sao vậy vì họ sợ hao tổn đến lợi quyền của họ chiêu văn vương đôi mắt sáng như hai v ị sao nhìn khắp trên dưới thấy mọi người hào hứng còn có ý muốn nghe vương tiếp nhớ hồi đó phủ hưng đạo thực hiện được đâu một hai vụ thì thóc lúa châu bò lợn gà trong dân thật là sung mãn thượng hoàng và quan gia cho phổ cập phú quốc cường binh sách của phủ hưng đạo thành quốc sách để hưng thế nước hồi ấy thượng hoàng phải cưỡng chế các vương hầu mới chịu tuân theo nhưng chỉ một năm sau dân trong cả nước no đủ lương thực dư thừa thế nước nổi hẳn lên vì vậy theo ý thần phú quốc cường binh sách là một khởi đầu căn bản một công cuộc kình chống giặc nguyên đại thắng mọi người lấy làm tâm đắc về các điều mà thượng tướng chiêu văn vương nói phiêu kỵ tướng quân trần cánh dư một người vốn ít nói nhưng thấy việc cần phải nói ông bèn đứng lên tâu việc này thần thấy thấm t h i ế nếu như thần chỉ là một kẻ đốt than ở xó rừng chắc là thần không tha thiết đánh giặc lắm tựa như người nông dân có ruộng đất trong tay khác với người nông nô nhiều lắm đúng như thượng tướng chiêu văn nói thắng giặc là nhờ chính sách phú quốc cường binh tức nhà nước hữu sản hóa cho người dân dân giàu nước mạnh binh nhiều dân tham gia đánh giặc giữ nước kỳ thực cũng là giữ nhà mình giữ tài sản của mình nhà và nước gắn bó với nhau như thế giặc nào không bại song ngoài phú quốc cường binh sách còn phải kể đến b i n hưng t h yếu lược h cho binh sĩ biết các phép binh, ằ m dạy các tắc của việc biết biến n sĩ ư mưu ờ i ngoài việc tinh thông võ nghệ, còn có mưu trí, quyền biến trong khi chiến lính trí, thông nghệ, còn quyền trong võ có đạo ấ u nữa. l i phải kiếp binh viễn pháp thư, thứ thâm h kể đến vạn kiếp tông truyền dùng một bí là c các bậc từ tướng, tướng. tiết thật thể được. Hưng nhân Công công không sánh gì chế của quốc có lao so Đạo ấy lúc vào t r i ề u hội ông vẫn ngồi yên nghe ngóng Ông ngồi đó điềm đó đạm trong h thái như một nhà tu hành đắc đạo. Ông không nói và cũng không định ư một tu t các nói nói Bởi có gì cần nói, Ông cũng cần ông dồn vào các trước tác và vào đắc đạo. đã có gì. gì ư ớ c tác các việc làm cả và làm rồi. Ông không quan h à i đ ế việc khen chê của khen n ư ờ đời. i Trong số các vương có mặt tại triều hội coi nhẽ tĩnh quốc đại vương trần quốc khang là người có tâm tư chữ nặng hơn cả bởi lẽ con trai của đại vương gã trần kiện đã đem cả một vạn quân đầu hàng giặc y còn dẫn đường cho giặc lùng bắt thượng tướng thái sư trần quang khải là em ruột ông mặc dù trong trận chiến vừa qua ông đã tận lực đánh giặc và lập không ít công lao vậy mà ông vẫn cảm như mình có tội trong thâm tâm ông rất muốn nói lên sự sáng suốt của thái sư trong việc xin nhà vua cho mở hội nghị diên hồng để cố kết lòng dân trước khi vào cuộc chiến đó là nút thắt cuối cùng trong công cuộc chuẩn bị kình chống giặc từ nhiều năm trước cần phải nói ra để bàn thảo cũng như phải lưu sử sách cho con cháu các đời sau trung soi thế nhưng ông vẫn cứ im lặng bởi ông sợ các đồng liệt lại ngờ ông nịnh thái sư để hòng gỡ tội cho thằng con phản bội có nhẽ các tướng lĩnh văn võ đại thần bàn thảo đã thấu đáo nhưng sao hưng đạo vẫn cứ im lặng ngồi kia thượng hoàng thánh tông bèn lên tiếng g ạ n hỏi các quan đã có n h ờ tất cả xin quốc công cho nghe cao ý hưng đạo bước ra khỏi ban sửa lại mũ áo rồi vòng tay cung kính tâu thượng hoàng hưng đạo hơi cúi xuống đặt cho ngay ngắn chiếc đai áo và tiếp còn một điều nữa thần tâm đắc là bệ hạ đã ban hành chính sách thả nô hạn điền làm cho người cầy có ruộng nhờ đó thế nước mạnh hẳn lên ấy cũng là gốc dễ sâu xa của việc thắng giặc cho nên từ nay theo ý thần phải luôn khoan nới sức dân đó là kế sâu gốc bền dễ cũng là thượng sách để giữ nước vậy lại nữa c ó một điều thần không thể không nhắc đến ấy là sự sáng suốt dùng người của triều đình xét trong cuộc kình chống giặc giữ vừa qua không một người có lòng yêu nước nào m ù a tài năng nào mà không được triều đình trân trọng sắp đặt đúng người đúng việc thiết tưởng bệ hạ nên biến điều đó thành quốc sách trong công cuộc hồi sinh đất nước đại triều hội kéo suốt hai ngày tới ngày thứ ba nhà vua xem xét ban thưởng công đầu thuộc về các phủ của hưng đạo vương trần quốc tuấn chiếu văn vương trần nhật duật chiêu minh vương trần quang khải nhân huệ vương trần khánh dư và các tướng chiêu thành vương trung thành vương tuệ trung thượng sĩ trần quốc trung phạm ngũ lão nguyễn khoái đặng dương nguyễn thế trực phạm lãm trần thị kiến ngô sĩ thường trần quốc khang trần quốc nghiễn trần quốc hiến trần quốc uất Trần q u ố chức Tàng, Trần Đạo Tái, Đạo á n Nguyễn Địa Lô, Trương Hán Siêu, đ triệu trung và cả đội quân người tống được đặc cách tuyên dương và được nhà vua ban cho thực ấp để an cư lạc nghiệp các đầu mục người thiểu số như hà đặc trịnh giác mật nguyễn lộc cùng các động sách có công đánh giặc đều được triều đình ban khen xứng đáng các nghĩa liệt như trần bình trọng trần quốc t o à n an tư công chúa yến ly đỗ vĩ tần sầm đều được vẽ hình khắc bia lập đền thờ tến lưu sử sách các đội long dực hồ dực thần dực thiết hạm đô đều xếp vào ưu hạng sử quan lê văn h i u trạng nguyên công bộ nguyễn hiền đều là những bậc quốc sĩ tận tâm với nước liệt vào hàng đệ nhất công thần nghe các đại thần bình công báo công vui vẻ vui nhân tông lấy làm đẹp ý ngài ban khen không tiếc lời đoạn nhà vua như phấn hứng hẳn lên ngài nói trận này tướng nào phủ nào đô trụng quân nào cũng đều lập được công lớn cả khiến ta phải lúng túng cân nhắc song phải thừa nhận phủ chiêu văn lập được nhiều công nhất mà đặc sắc nhất là đội quân thắt đát của chú chiêu văn nhà vua cười cả triều hội đều cười nói vui vẻ bỗng thượng hoàng trần thánh tông như sực nhớ ngài vẫy tay cho mọi người im lặng rồi nói suýt nữa ta quên mất trần lai quan gia xét hỏi xem trần lai hiện còn sống ở đô quân nào để ban khen cho y nhớ bữa chạy ra vạn kiếp ta chưa kịp ăn sáng tới xới chiều đói quá trần lai còn dâng ta nắm cơm hầm vừa tôi chia nhau ăn rất ngon miệng ta hứa dẹp xong giặc sẽ cho trần lai về quê quán phụng dưỡng cha mẹ thưa quý vị và các bạn chiến tranh bảo vệ tổ quốc chống lại quân nguyên mông lần thứ hai đã kết thúc vua lệnh cho các vùng bị chiến trận tàn phá nặng nề đều được miễn tô thuế ba năm các vùng bị tàn phá nhẹ hơn được miễn tô thuế một năm Các sĩ triều ố t thăng một thương t được được dưỡng, bậc, những thương binh, phế binh được nuôi u cấp trọn đ ờ Những người hy sinh con hy thì cha được i t cấp mẹ vợ n cấp r ộ n g theo lệ cũ và được hưởng ân trạch suốt đời. Triều đình ư hưởng ợ c trạch ân suốt Triều đời. đ thường phạt nghiêm minh đó là những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử b ả o táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải được chúng tôi chuyển đến quý vị trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 2 2 i i h h mời quý vị quan tâm dành thời gian lắng nghe